Anh em nha chào mừng mọi người đã đến với kênh Tạ Tinh Kỳ và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ Trương là Lời Mời Dự Tiệc Tối. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Clay Moraty cũng đã giết được một tên siêu phàm, tên này đã tầng cao hơn của thầy bói, đấy là Gã Hè, Tên Hè. Tuy nhiên thì Clay lại có chút lo lắng, đấy là bên à, hội mật tu kia có thể là có thầy bói và sẽ bói ra hắn giết Tên Hè và đi trả thù. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem lo lắng của lên thế nào. lên dừng lại trên cầu thang, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, nhưng rất nhanh hắn phát hiện là mình đã lo lắng thái quá. Thứ nhất thì hội mặt tu hoàn toàn không biết cả các đêm có những thành viên nào. Thứ hai, cho dù là biết một hai người thì chưa chắc đã bao gồm cả một nhân viên văn chức như mình. Thứ ba, trong tình hình này trừ phi là nhà tiên tri, còn không thì không thể bói rõ được hung thủ là ai. Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi công ty, Đi xe ngựa công cộng quay lại phố Hoa Thủy Tiên. Tuy trưa nay hắn chẳng ăn gì, nhưng lúc này lại cảm thấy không muốn ăn. Lên vào phòng ngủ, cởi bộ vét còn sờn rách ra, bỏ chiếc mũ phớt, sau đó nằm dài trên giường định ngủ một giấc. Suy nghĩ của hắn vẫn nảy lên rất nhiều, toàn thân không thể lơi lòng. Nhưng tứ lặp lại trong đầu không phải cảnh tượng hắn bắn chết, tên hẻ áo đôi tôm nữa, mà là cảnh hắn kéo thi thể, là cảm xúc khiến người ta giận tóc gái đó. Hắn đã bớt cái cảm giác khó ở khi lần đầu giết người, nhưng lại thêm sự buồn nôn. khi chỉ nghĩ lại thôi là sẽ mọc lên từng cụm. Có lẽ đây chính là mục đích của Frye. Mong mình thông qua việc nhìn thẳng vào thi thể để chiến thắng được bóng ma tâm lý. Nhưng mà bóng ma tâm lý cũ vừa hết thì bóng ma tâm lý mới lại xuất hiện. Lên tự diễu, tinh thần cũng thư giãn ra theo. Hắn ngủ từ lúc nào không biết, mà cho khi tỉnh dậy thì bụng đã déo lên ủng ục. Mình cảm thấy là mình có thể ăn cả một con bò, Lên thì thầm một câu, thấy mặt trời đã ngả về Tây, ánh sáng lóe ra từ đường chân trời. Thay bộ đồ ở nhà tuy cũ nhưng thoải mái, hắn bước xuống tầng một, còn chưa kịp nghĩ gì nên làm gì cho bữa tối thì nghe thấy tiếng mở cửa. Melissa, hắn mỉm cười thầm nghĩ, từ khi bắt đầu đi xe ngựa công cộng thì con bé không về nhà muộn nữa. Chìa khóa xoay, cửa được mở, Melissa xách chiếc túi đựng sách vở vào, con bé nhìn nhà bếp mà nói, «Lên, anh có thư này, do thầy của anh gửi tới» thư của thầy giáo ư? À đúng rồi, mình có viết thư hỏi ông ấy về các tài liệu lịch sử liên quan tới đỉnh núi cao nhất của dãy set lên sừng sốt, sau đó mới nhớ ra. Sau khi đánh chén no nê bữa tối, Tuyên nhàn nhã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dùng con dao nhỏ dọc bức thư mà thầy giáo mới gửi. Lúc này Melissa ngồi cạnh bàn ăn, dùng ánh sáng đèn ký ga mà khắc khổ tính toán bài tập. Benson thì nằm trên ghế sofa, đang đọc cuốn giáo trình kế toán sơ cấp. dưới bức thư ba trang giấy ra, lên vừa chờ mong vừa sợ hãi mà đọc. Thật vui khi nhận được thư của em. Điều này khiến thầy hoài niệm cuộc sống mấy năm qua. Không may là Wick và Naya đã vĩnh viễn rời khỏi chúng ta. Thầy tham gia tàng lễ của hai đứa, cảm nhận nỗi đau đớn khôn cùng của cha mẹ bọn họ. Bọn họ vốn là hai thành niên sẽ có tương lai huy hoàng tốt đẹp mà. Vận mệnh thật khó mà đoán trước được. Chẳng ai biết ngay sau đó chuyện gì sẽ ập xuống người chúng ta. Tuổi càng lớn thì gặp càng nhiều chuyện thay lại càng cảm nhận sự yếu ớt và bất lực của con người. Về tư liệu lịch sử về đỉnh núi cao nhất dưới Hồn Asit, thầy nhớ nhà khảo cổ học John Joseph đã từng xuất bản một cuốn chuyên khảo nói rõ những hiểu biết của ông ta về đỉnh núi cao nhất của dãy Hồn này. Ông ta phát hiện mấy tỏa kiến trúc cổ đại có niên đại phải trên ngàn năm. Điều khiến các nhà lịch sử học và khảo cổ học cảm thấy xấu hổ là chúng ta lại thiếu biện pháp để xác định chính xác niên đại, chỉ có thể dựa theo phong cách kiến trúc đặc điểm của bích họa và một số chữ viết đã được công nhận để mà phán đoán sơ lược thật khó mà tưởng được tại sao trên một đỉnh núi cao như vậy lại là nơi mà con người sinh sống joseph có chứng cớ nguyên vẹn cho thấy những người này đã phát triển ra một nền văn minh độc đáo riêng của bọn họ tình hình cụ thể thế nào khó mà nói rõ trong thư được thầy đề nghị em tới thư viện de thử xem có mượn được cuốn sách đó không hãy tin thầy thư viện mà tức sĩ de quyên tặng này còn nhiều sách hơn cả thư viện do Tòa Thị Chính thành lập. Cuốn đó có tên là Nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh núi cao nhất dãy Hornachis, do nhà xuất bản Người Rueln xuất bản. Ngoài ra còn có một số luận văn nhắc tới những tình huống có liên quan được đăng trên các tạp san như Tân Khảo Cổ, Tổng Quét Khảo Cổ Học và tên cụ thể là Lên đọc từng dòng một làm nhẩm tên của chuyên khảo và luận văn kia nhiều lần. Ngay sau đó hắn rút một tờ giấy viết thư ra, tìm bút máy rồi dùng ngôn từ thể hiện sự biết ơn của mình Melissa, mai em gửi bức thư này giúp anh nha, đây là cước phí Len bỏ thư vào phong bì rồi đưa chi phí dư vào cạnh sách vở của cô em gái Melissa nhìn thoáng qua, mím môi nói Len, cước phí đâu có nhiều như vậy đúng vậy, không nhiều như vậy nhưng con gái thì cần có tiền tiêu vặt chứ Len mỉm cười đáp anh nghĩ là selina đã nói với em điều này rồi thấy Melissa vẫn còn chống cự, hắn bền bổ sung Nó có thể giúp em mua được tài liệu và công cụ mà em muốn. Công cụ? Melissa lầm bầm, rời mắt về đống sách vở rồi khẽ khẽ gật đầu. Vâng. Lên lập tức mỉm cười, hắn nhẹ nhàng quay về ghế sofa. Rất là thuyết phục, tìm được nhược điểm của Melissa một cách chính xác. Benson nhơ ngón tay cái lên khen ngợi, hạ dọn, giọng nhỏ xuống mà cười nói. Lên hắn giọng trả lời rất nghiêm trang. Em nên làm thế nào để thuyết phục được anh nhỉ? Trọng điểm của việc tự học nằm ở ngữ pháp và văn học cổ điển. Đương nhiên, toán cơ bản và logic cũng rất quan trọng. Căn cứ theo chương trình học của trường công và trường văn pháp, căn cứ nội dung thi đầu vào của đại học, tên gần như nắm bắt được phương hướng đại khái của cuộc thi nhân viên công vụ, dù nó còn chưa được sinh ra. Benson gãi chân tóc cười tự giễu. Ở trước sách vở, anh thấy mình như một con khỉ đầu chó lông quan vậy. Nhưng chúng nó thực sự hữu dụng mà, lên cười kiên định nói. Đúng lúc này Melissa đặt bút máy xuống, đứng lên, đi tới chỗ ghế sofa. Ai anh? Chủ nhật tuần này là sinh nhật của Selina. Bạn ấy với cha mẹ bạn ấy muốn mời cả nhà chúng ta tham gia tiệc tối. Các anh có rảnh không? Anh chắc chắn là không thành vấn đề. Lên suy nghĩ rồi đáp. Tiện thể làm quen với bạn bè của cô em gái luôn. Tránh cho sau này Melissa xảy ra chuyện, mà mình thì lại không biết phải hỏi ai. Anh cũng vậy. Benson dùng ngón tay trải chuốt lại tóc, xem ra. Chúng ta phải nghĩ tới việc tặng quả sinh nhật cho quý cô Selena rồi. Lên cười nói, việc này giao cho Melissa đi. Con bé hiểu Selena hơn chúng ta. Mà chúng ta cần phải làm một việc mà quý ông lên làm, đó là trả tiền. Lần đầu tiên anh nghe có kẻ nói về việc làm biếng một cách dễ nghe như vậy, Benson lắc đầu, khẽ cười. Lên mỉm cười đáp lại, đây là tác dụng của ngữ pháp và văn học cổ điển. Benson không nghĩ đề tài câu chuyện lại bị vòng trở lại, tức thời không biết nên dùng ngôn từ thế nào để ứng đối. Ngày hôm sau, Clint mặc bộ vét giá rẻ ban đầu sách cây gậy ba toang màu đen, mạ bạc ở phần nắm tay, bước từng bước lên cầu thang, đi tới cửa công ty bảo an gai đen. Chiếc áo đôi tôm kia của hắn đã được đưa tới tiệm may vá. lên đang định chào hỏi Rosanna, thì thấy đội trưởng đun đã đi ra từ sau vách tường ngăn. Chào buổi sáng, lên tối qua ngủ có ngon không? đun quan tâm hỏi hắn. lên thành lập trả lời, còn ngon hơn rất là tôi tưởng. Thế mà chẳng gặp ác mộng gì. Chỉ là khi nhớ tới vẫn thấy nặng nẻ, hơi khó chịu. Rất tốt, vậy là tôi yên tâm, đun mỉm cười gật đầu. Sau khi hàn huyên vài câu, anh ta chủ động nhắc. thánh đường đã trả lời điện tín của tôi, làm cho đám người An và Lorota lập tức mang vật phong ấn 2049 và cuốn bút ký của gia tộc Antiganus tới Bách Lung. Họ cũng phải cả các đêm khác đi tàu hơi nước tới đây, trợ giúp từ xế chiều hôm qua. Tôi nghĩ là hiện giờ bọn họ đã xuất phát rồi, Xuất phát rồi, như vậy là có nghĩa tà sắp hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của cuốn bút ký gia tộc Antigenus rồi sao? Linh giật mình, cảm thấy nó không chân thật như đang nằm mơ vậy. Điều này còn thoải mái hơn là mình tưởng rất nhiều, hẳn là không còn sau này gì nữa. Mong nữ thần phù hộ bọn họ, mong bọn họ đi đường bình an. Vài giây sau, Linh khá vẽ dấu hiệu trăng đỏ trên ngực. Đùn đội mũ chỉ ra ngoài cửa, tôi phải đi tuần tra nghĩa trăng, Raphael. À, quên một việc. Liệu nào và sở cảnh sát đã tra được một vài kết quả về thành viên hội mật tu, tìm được lái xe từng chở bọn họ cũng xác định nơi ở tạm thời của họ ở thành phố Tiên Gần, nhưng họ khá cẩn thận, không để lại manh mối đáng giá gì cả. Công hộ là tổ chức bí ẩn cổ xưa lên cảm khái, đun gật đầu quay người đi tới phía cửa, 3 giây sau anh dừng lại quay đầu nói còn nữa, về đơn xin thành viên chính thức của cậu ấy, chắc phải 2-3 ngày nữa thánh đường mới trả lời à, chuyện này với quyến bút ký là do hai bộ phận khác nhau quản lý cho nên hiệu suất khác nhau. Tôi hiểu. Len đáp rất chân thành, cùng lúc đó lại lặng lẽ bổ sung thêm một việc cho đội trưởng. Hôm nay, nhớ để chỉnh đơn xin thanh toán. Rõi mắt nhìn đun bước đi, Len nghe thấy tiếng kêu đầy kinh ngạc của cô gái tóc xù Rosanna. Nữ thần ơi, Len, anh sắp trở thành thành viên chính thức rồi à? Tôi nhớ rằng anh gia nhập chúng tôi chưa đến một tháng cơ mà. Len cười nói, sau khi sử dụng ma dược thầy bói, thì... Đây là chuyện ắt sẽ đến thôi. Rất có lý, Rosanna ngây người vài giây, bỗng than thở. Tôi còn cầu nguyện cho anh mau chóng, hoàn thành cái khóa thần bí học, rồi gia nhập danh sách luân phiên trồng còi kho vũ khí. Kết quả là, nữ thần ơi, cứ hai ngày lại trực một đêm, tôi có phải là kẻ không ngủ đâu. Già của tôi, trạng thái của tôi, nữ thần ơi cứu tôi với. Không phải là cô rất quen thuộc cuộc sống thế này rồi sao, trước khi tôi gia nhập, hẳn là cô với Brad và Nell thay nhau chứ. Lên nghi hoặc hỏi lại Rosanna lắc đầu vẻ mặt đau đớn Ông, lúc trước là 4, trước trước nua là năm. Tiếc rằng con lây lựa chọn trở thành kẻ không ngủ Hai tháng trước Viola không tiếp tục ký hợp đồng Mà vào công ty máy móc Nói hoài Cô ấy là một cô gái rất giỏi về chế tạo Chỉ là thiếu tiền và cơ hội Mà cuộc sống của nhân viên văn chức 5 năm Đã khiến cô ấy tích đủ tiền Nói tới đây Rosanna lướt lên một cái Che miệng cởi noi toi đay rosanna liec len mot cai che mieng cuoi noi Tôi nghĩ tới một biện pháp tốt rồi. Lên, anh hãy mau chóng kết hôn đi. Sau đó không cẩn thận để lộ bí mật người phi phạm cho cô ấy biết. Tất nhiên là phải bí mật nhỏ nhỏ thôi. Bị trừng phạt không quá nghiêm trọng đâu. Dù sao chẳng ai có thể giấu giếm được người ngủ cùng giường quá lâu. Đến lúc đó anh giới thiệu cô ấy gia nhập với chúng tôi, trở thành nhân viên văn chức, một kế hoạch hoàn mỹ. Quá miệng, Lên co giật và voi chung toi tro thanh nhan vien van chuc mot ke hoach hoan my qua mieng len co giat mà noi Rosanna, cô cũng có thể mau chóng tìm một đức ông chồng có lẽ càng dễ hơn. Tin tôi, tôi tin cô có đủ tư cách để tiết lộ bí mật cho anh ta. Nghe vậy, Roxanna trợn mắt há miệng nói, sao có thể được chứ, kết hôn là một việc rất nghiêm túc, bắt buộc phải quan sát cẩn thận, lựa chọn hẳn hoi, và cần một thời gian nhất định để nghiệm chứng. Bác, bàn nãy cô đâu có nói như vậy. Lên không tiếp tục cãi lý với Roxanna nữa, hắn cười hàn huyên vài câu rồi tạm biệt, sau đó đi xuống lòng đất. Khi vào pho vũ khí, hắn thấy neo đang say cà phê, lên ngồi xuống tiền nhẫn chờ đợi cậu hẳn là sắp thành thành viên chính thức rồi nhỉ neo vừa lọc vừa thuận miệng hỏi đội trưởng bảo là còn cần hai ba ngày nữa không rõ là thánh đường có phê chuẩn hay không lên đáp neo cười khì một tiếng chuyện thế này thánh đường sẽ không phủ quyết hơn nữa cậu cũng đã trở thành người phi phàm rồi nói tới đây ông ta quay đầu cười hơ hớ với lên cậu hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt mỗi một thành viên chính thức của cả các đêm đều phải thông qua một nghi thức đó là hoàn thành một nhiệm vụ độc lập đương nhiên Đun chắc chắn là cho người mới lựa chọn loại nhiệm vụ đơn giản và dễ dàng Hơn nữa cậu còn là thầy bói Kiểu như người phi phàm loại phụ trợ ấy Bắt buộc là phải một mình hoàn thành nhiệm vụ Mới trở thành thành viên chính thức sau Lên ngẩn ra Nhưng một tuần trước chúng ta chưa chắc đã có một nhiệm vụ Hơn nữa còn chưa chắc đã đơn giản Điều này chẳng phải nghĩa là phải một hai tháng nữa Mình mới có thể chính thức trở thành kẻ gác đêm Mới được thăng chức tăng lương sau Nêu người mùi cà phê rồi liếc hắn một cái. Đây là nghi thức của những kẻ gác đêm. Dù sao mà khi chúng ta đứng trước đối kháng với nguy hiểm siêu phàm, chẳng ai muốn đồng đội bên cạnh lại là, là một đứa trẻ cần được chăm sóc mọi lúc mọi nơi. Mà điều này không ảnh hưởng đến việc cậu nhận tiền lương chính thức, nhận quyền lợi. Nào thì phải thực hiện nghĩa vụ tất yếu đấy chứ. Thì ra là nghi thức để những kẻ gác đêm khác chấp nhận. Nhưng mà neo này, tại sao lại cứ phải nhấn mạnh vào việc không ảnh hưởng Tới việc tôi nhận tiền lương của nhân viên chính thức thế, tôi thể hiện điều đó rõ như vậy sao? Lên vuốt mặt mình cười xấu hổ lại hỏi sang cái khác, phải là nhiệm vụ có tính chất siêu phàm à? Vốn là như vậy, nhưng hôm qua cậu thể hiện quả thực khá là xuất sắc. Đã tài tình giết được một người phi phàm ít nhất cũng ở danh sách 8, nên tôi nghĩ rằng đám người Frye, Loyal đã chấp nhận cậu rồi, cho nên khả năng đun sẽ chỉ ra một nhiệm vụ bình thường thôi. Theo đột nhiên cảm thắn, gấp đôi tiền lương cơ mà. Cả đời này tôi cũng chẳng gặp được chuyện tương tự. lên cười hai tiếng chủ động nhắc tới danh sách đường tắt của mình. Nèo, ông cho rằng danh sách tám tương ứng với thể bói thực sự là tên hề à? Thật ra nhớ tới những dòng miêu tả trên tư liệu bảo mật thì lại rất phù hợp. Một nghề nghiệp am hiểu đánh nhau theo kiểu kỹ xảo. Tôi không thể đảm bảo với cậu, nhưng tôi cho rằng khả năng là rất lớn. Đầu tiên nó trùng khớp với những gì ghi trên tư liệu, lấy các động tác nhanh nhẹn và đánh nhau kiểu kỹ xảo làm đặc điểm tiếp theo là các danh sách đường tắt khác đều có tình huống tương tự cậu có biết danh sách 8 của kẻ dòm ngó bí ẩn là gì không neo cười phớ lớ hỏi ngược lại không tôi không thấy ghi gì trong tư liệu mà lên thản nhiên lắc đầu tôi quen biết với hai lão giả bên trái tim máy móc bọn họ từng đùa giỡn về vấn đề này rồi tên ma dược của danh sách 8 kẻ dòm ngó bí ẩn là học giả chiến đấu cậu nghe rõ chưa học giả chiến đấu nữ thần ơi tôi hoàn toàn không thích đánh đấm tẹo nào Điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng kẻ dòng ngó bí ẩn gì cả. Có thể hiểu rằng, kẻ dòng ngó bí ẩn luôn tìm kiếm bí mật ở phía sau sự vật, mà chiến đấu cũng thuộc về một loại trong số đó, lên suy nghĩ rồi đói. Thôi, không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục khóa học thần bí nào. Còn nhiều nghi thức ma pháp mà cậu phải nắm giữ, noi thoi cậu còn bắt buộc phải học được cách chế tạo bùa chú và bùa hộ mạnh nữa, ho menh đã xây xong cà phê. Ok, lên ngồi xuống trong lòng lên lịch trình cho buổi ngày hôm nay sáng thì học thần bí học đọc các tư liệu lịch sử đệ trình đơn xin thanh toán ăn trưa xong thì đi câu lạc bộ luyện bắn súng sau đó thì tới thư viện the view ở khu vực kim ngô đồng xem có mượn đọc được các chuyên khảo học thuật và tạp san tương ứng về đỉnh núi cao nhất của dãy hona xít hay không làm xong mà còn dư thời gian thì tới câu lạc bộ bói toán ngồi một lúc cũng không thể lơi lỏng việc đóng vai được chờ đến xin phê duyệt lấy được tiền thì tiện thể mua bộ vét nữa trên đường về nhà Ở, sáng mai, cái zin vật liệu thử chế bùa hộ mệnh tránh tài ách cho Melissa và Benson nữa. Ở trong một nhà hàng được bài trí thanh lịch có trao một chùm đèn trên cao, mấy người bạn đang chúc mừng Joy Meyer thoát khỏi tai nạn để trở lại tin gần. Chúng tôi đều có đọc báo rồi, chỉ là những hàng chữ thôi mà khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Một người đàn ông nuôi dâu ngắn dưới cảm cảm khái. Joy, thật khó tin là cậu đã trải qua chuyện như vậy gặp phải đau khổ như thế nào cụng ly vận rủi đã đi xa ánh mặt trời đã chiếu lên chúng ta hời nước ở trên cao choi và vị hôn thê anna đồng thời nâng ly cụng với bạn bè một cái sau đó uống cạn chỗ rượu sâm banh không nhiều ở trong ly những ngày ấy anna rất lo lắng tôi đoán là đêm nào cô ấy cũng khóc lúc tôi mời cô ấy uống trả chiều cô ấy luôn thất thần may là anh đã về nếu không tôi sợ cô ấy chết mất một cô gái trẻ tuổi với mái tóc sù được búi lên nhìn Anna và nói với Joy cô ta có chiếc mũi xinh xắn và đáng yêu nếu Anna gặp phải chuyện tương tự tôi cũng sẽ như vậy có khi còn hơn Joy dịu dàng nhìn vị hôn thê bên cạnh Anna không quen việc thể hiện tình cảm trước mặt người khác bèn nhìn một góc của chiếc bàn mà hỏi "Buộc Đa sao anh cứ cúi đầu mãi thế tôi cảm thấy cảm xúc của anh rất kém cô gái có chiếc mũi xinh xinh trả lời thay Bộc ta bị bệnh bác sĩ nội khoa nói gan của anh ấy có vấn đề Dùng thuốc chỉ giảm được cơn đau chứ không thể chữa khỏi, bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật ngoại khoa. Thú ơi, chuyện từ khi nào vậy? Anna và Joy đều kinh ngạc thốt lên. Bogda là một chàng trai trẻ tuổi để tóc ngắn, khuôn mặt vàng vọt, đôi mắt màu đỏ vốn luôn tỏ ra khôn khéo này cũng tối tâm hẳn đi. Từ tuần trước, vì Joy chưa về nên anh bảo Irina đừng nói cho em biết. Bogda cười gượng giải thích một câu. Joy bình tĩnh hỏi, cậu định bao giờ thì phẫu thuật? vẻ mặt của bóc đa biến đổi rồi mới nói không tôi vẫn chưa quyết định gì cả các cậu biết đó bác sĩ ngoại khoa đều là lũ đồ tẻ người bị phẫu thuật sẽ trở thành miếng thịt trên tấm thớt để mặc cho bọn họ cắt dọc tôi đã đọc không ít bài báo thậm chí bọn họ còn cầm búa cắt cụt cả chân người ta chúa ơi tôi sợ là mình sẽ chết trên bàn mổ mất nhưng nếu cứ kéo dài có lẽ phẫu thuật cũng không cứu được cậu người đàn ông để dâu khuyên một câu lúc này anna đột nhiên xen lời bóc đa Anh thử đi xem bói một lần xem sau. Nếu bói ra mọi chuyện thuận lợi thì phải nhanh chóng phẫu thuật đi. Nếu bói kết quả không tốt ta lại tìm cách khác. Tìm theo lời nhắc của người xem bói ấy. Em có quen một người xem bói thực sự là thần kỳ không? phải gọi anh ấy là thầy bói. Anh à, Em nghĩ anh ấy chắc chắn là giúp được anh. Thật sao? Bốc đã hỏi với vẻ nghi hoặc rõ rệt. Mấy người bạn còn lại cũng tỏ ra như thế. Thật ạ. Anna gật đầu không chút do dự. Em đã nhờ anh ấy bói xem tình hình của roi thế nào. Sau đó anh ấy bảo em rằng cứ về nhà đi, vị hôn phu đang chờ nhà rồi. Lúc đó em cũng giống các anh thôi, lòng đầy nghi ngờ. Nhưng khi em về đến nhà thì thấy roi thật, anh ấy thực sự đã về. Tôi có thể làm chứng điều này, Joy phụ họa. Anh ta không nói là chuyện tự mình tới nhờ giải mộng. Bởi vì cảnh sát nói cho anh ta rằng, check vẫn chưa bị bắt. Cho nên anh ta buộc phải giấu giếm bí mật này để khỏi bị báo thù. Chúa ơi, đây đúng là câu chuyện khiến người ta không tin nổi. bói toán lại thần kỳ đến vậy cơ à? trong những tiếng thán phục đa trầm tư một lát rồi nói có lẽ tôi nên đi xem bói một lần xem sau anna joy, có thể nói cho tôi biết địa chỉ của vị thầy bói kia không anna thở vào nhẹ nhõm anh đã lựa chọn sáng suốt rồi vị thầy bói kia ở câu lạc bộ bói toán trên quảng trường hoi tên là lên morati ở trong thư viện đề của khu kim ngộ đồng lên dùng giấy giới thiệu mà thầy kẹp lẫn với bức thư kia mượn được một tờ chứng nhận mượn đọc hắn liếc chiếc thẻ nhỏ trong tay hỏi mấy nhân viên quản lý chỗ các vị có nghiên cứu di tích cổ đại trên đỉnh núi cao nhất của dãy Honasit không của nhà xuất bản nhà xuất bản người Ruën một nhân viên quản lý trả lời ngay xin anh chờ chút để tôi tìm anh ta xoay người mở đống ngăn kéo tìm những chữ tương ứng với Honasit sau đó rút những thẻ có chứa đầy những từ ra sau một lúc anh ta lắc đầu nói xin lỗi anh, chúng tôi không có quyền này tiếc quá, lên có vẻ thất vọng xem gia đành phải viết thư cho nhà xuất bản người Ruën hoặc là quay về đại học hỏi một chuyến. Cùng lúc đó hắn âm thầm cảm thán rằng thư viện ở thế giới này vẫn còn sử dụng cái cách quản lý của thời xưa. Thứ mà các người cần là máy tính, tiếc là tôi lại không biến ra nó được. Lên tự diễu rồi lại hỏi tiếp, vậy có tạp san tân khảo cổ và tổng quát khảo cổ học không? Có, nhân viên kia đáp. Bạn nãy vừa có người trả lại. Anh ta tìm thẻ tương ứng rồi chỉ vị trí giá sách cho lên. Lên tới đó đảo qua những cái tên. Rồi rút mấy quyển mà thầy giáo nhắc tới, sau đó tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, nương theo ánh sáng buổi chiều mà lật sở tài liệu trong yên tĩnh. Di tích cổ đại không chỉ ở trên đỉnh núi cao nhất của dãy Hornacid, mà phân bố khắp các rừng núi thung lũng và sườn núi của những đỉnh núi cao nhất đó. Những di tích này được tạo nên từ những mái vòm cao ngất và những cột đá sừng sững, có thể dùng từ khoáng đạt để mà miêu tả. Điều khiến người ta nghi hoặc là dân bản địa khai thác cũng như mài ra những vật liệu đá này bằng cách nào giả thiết đầu tiên là họ khai thác tại chỗ không cần phải vận chuyển lên núi có một quy luật kỳ quái là càng tới gần đỉnh núi di tích lại càng lớn nhưng điều khiến người ta bất ngờ là trên đỉnh núi lại không có bất cứ di tích nào dựa theo suy đoán của chúng tôi thì nơi này hẳn là có một tòa cung điện không giống với kiến trúc của con người mà là thần điện dùng để thờ cúng tòa cung điện không giống kiến trúc của con người dùng thần điện để thờ cúng chẳng lẽ là cung điện mà ta thấy trong giấc mơ liên đang mải suy nghĩ đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ xa tới gần hắn ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên mặt báo mặt vuông, lông mảy đậm mũi thẳng, tóc ngắn màu vàng sậm đôi mắt màu xanh biếc và đôi môi mím chặt đây chính là một vị danh nhân, nhà tư thiện chủ sĩ nghiệp và là chủ nhân của thư viện này luôn tước sĩ The View của thành phố Tingen ở bên cạnh The View là vị quản gia trung niên mà Glenn đã từng gặp ở khoảng cách chừng 10 mét Glenn nhìn bọn họ đi ngang qua tỏ mò cho nên hắn giơ tay phải lên gã gõ vấn đường hai nhát đủ mọi màu sắc hiện lên kỹ chàng ánh vào trong mắt lên nhìn qua trạng thái của tước sĩ the view cơ thể khỏe mạnh gần như không có vấn đề cảm xúc rất kém trong vẻ tối tâm lại lộ ra suy yếu tinh thần suy yếu xong, ngủ không ngon giấc à nhưng vấn đề là màu tím trên đầu ông ta là không có vấn đề gì cơ mà trong lúc lên thầm nghĩ thì tước sĩ the view và người của ông ta đi càng lúc càng xa rồi rời khỏi thư viện Lên thu hồi tầm mắt xoa chán thầm cảm khái. Làm nhà giàu cũng đâu có dễ dàng gì. Hắn không chú ý tới chuyện này nữa mà lại đưa mắt về tạp san. Đọc xong từng trang, Lên cũng không tìm được manh mối hữu dụng chỉ xác nhận được mới chuyện. Đầu tiên là đỉnh núi cao nhất và trung quanh của nó, của dễ Horacis quả thật là có một quốc gia cổ xưa. Thứ hai lịch sử của quốc gia này có thể ngược dòng tới tận là khoảng 1.500 năm trước. Thứ ba là phong cách kiến trúc của họ lấy cái to làm chính. Còn lại các thể loại bích họa, mà từ bích họa có thể thấy được bọn họ tin rằng con người sau khi chết sẽ ẩn trong đêm tối để phù hộ cho người thân. Cuối cùng trong một số di tích có thể thấy được ký hiệu biểu tượng cho đêm tối, nhưng lại khác hẳn với thánh huy của đêm tối. Nếu có cơ hội, mà không. Cho dù là có cơ hội thì ta cũng không tới nó làm gì. Tuyên cắn răng thì thầm một câu, quyết định rời xa cái chết. Hắn dọn dẹp đống tạp san tạp chí đặt lại vị trí ban đầu, sau đó đội mũ cầm gậy rời khỏi thư viện The view Cô lục bộ xem bói, Bokda nhìn cô gái tiếp đái xinh đẹp và nói, tôi muốn xem bói. Angelica cười lịch sự hỏi, anh có chỉ định ai làm người xem bói không, hay là lật dở sách giới thiệu của chúng tôi để chọn một người phù hợp nhất với anh? Bokda đưa tay ấn bụng bên phải xuống lạnh lẽ hít một hơi giờ đáp, tôi muốn mời anh Glenn Moratti xem bói cho tôi. Nhưng hôm nay anh Moratti không có ở đây, Angelica đáp không cần phải xác nhận. Bokda im lặng một chút đi tới đi lui. Khi nào thì anh Morati đến vậy? Không ai biết ạ. Anh ấy có công việc riêng mà. Theo tôi quan sát thì anh ấy tưởng tới vào xế chiều thứ hai. Angelica vừa nghĩ vừa trả lời. Ok. Bóc tối mặt lại định quay trở về. Thưa anh, anh vẫn có thể lựa chọn người xem bói khác. Ví dụ như ông Hanat Fansen, nổi tiếng ở thành phố tin gần này chẳng hạn. Angelica cố gắng cứu vãn mối làm ăn này. Bóc dừng chân, do dự rồi nói. Không, tôi chỉ tin tưởng anh Morati. Ờ, liệu tôi có thể ngồi đây chờ được không? Có lẽ anh ấy làm xong việc sẽ tới. Được chứ ạ? Angelica cười dịu dàng nói. Bogda đi tới chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống. Lúc thì vuốt gậy, lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ rất lo lắng. Từng giây từng phút trôi qua, ngay khi mà Bogda cảm thấy đổi óc dưới bời, không biết nên về hãy tiếp tục chờ đợi, thì nghe thấy cô gái xinh đẹp kia hô lên. Chào buổi chiều, anh Moratti. Thấy Angelica quen thuộc, lên định thuận miệng, Hỏi rằng tại sao ông ta, à hôm nay cô ta lại ở đây, chẳng lẽ cô không cần nghỉ à, không có ngày nghỉ sau, chẳng qua hắn nghĩ tới mình là thầy bói, không nên hỏi những vấn đề tương tự, trái lại còn phải tỏ ra thần bí mà nói, vận mệnh đúng là kỳ diệu nhỉ, Angelica, chúng ta lại gặp nhau. ha Như vậy có phải là đang tán tỉnh hay không đây, suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu, cuối cùng lên chỉ mỉm cười đáp lại, chào buổi chiều, cô Angelica, có khách tìm anh xem bói này. Angelica chỉ vào bóc đa, người vừa cuống quýt đứng dậy khỏi ghế sofa. Vậy mà có người chỉ định mình sau, Lên vui mừng lấy mũ phớt xuống, tiện tay nhéo lên ấn đường hai cái. Chào buổi chiều, anh... Hắn vừa nhìn sang thì lời nói đột nhiên dừng lại. Trong linh thị của hắn thì phần gan của người tới xem bói này tối đến mức không còn ánh sáng, gần như đã biến thành màu đen, khiến các bộ phần khác trong cơ thể mất cân bằng, các loại khí chàng đều mỏng đi. Lên chầm trước đôi chút rồi nghiêm túc nói anh anh hẳn là phải đi gặp bác sĩ chứ không phải tới xem bói. đã ngây người bỗng nhiên tỏ ra mừng rỡ lẩm bẩm, đúng là thần kỳ. Anna không có lừa mình. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên khẩn khoản nhìn lên. Anh Moratti. thật ra tôi đã gặp bác sĩ rồi. Có lẽ sẽ có một cuộc phẫu thuật nữa. Nhưng nhưng tôi rất sợ phẫu thuật nên muốn xem bói xem kết quả là tốt hay xấu. Thời đại này đúng là phẫu thuật thực sự rất nguy hiểm. Mặc dù có sự thúc đẩy của Russell Đại Đế nhưng thiếu rất nhiều khoa học công nghệ cần thiết, lên không từ chối liền gật đầu. ký xem bói của tôi là 8 penny, có vấn đề gì không?" "8 penny?" Bốc Đa ngạc nhiên thốt lên, "Anh lại chỉ lấy có 8 penny thôi ư? Theo những gì Anna kể và biểu hiện vừa rồi của anh Moretti này thì tôi sẵn sàng trả chí ít là một bảng." Chưa từng nghe nói tới là ít lãi thì tiêu thụ mạnh à. Lên xấu hổ suy nghĩ vài giây, rồi mỉm cười bình tĩnh đáp, nhận được gợi ý của Thần Linh. Nhìn thấy một góc của vận mệnh là đã là chuyện đủ may mắn rồi, cho nên chúng ta phải giữ thế khiêm tốn, khắc chế lòng tham, chế như vậy mới có thể ban ân được tiếp. Anh đúng là một vị thầy bói chân chính. đa dưa cao đè ngực cuối người hành lễ, ngữ khí rất chân thành. Cảm nhận được sự tin tưởng và cả lời ca ngợi này, linh tính của Klein trở nên nhẹ nhàng hơn không ít, mà việc nói về nguyên tắc làm việc khiến hắn dường như đụng chạm tới thứ gì đó. Angelica phòng thủy tinh vàng có sử dụng được không hắn quay đầu hỏi cô gái xinh đẹp angelica thở phào nhẹ nhõm cho bóc đa mỉm cười ngọt ngào đáp được ạ vào phòng xem bói lên làm cho bóc đa khóa trái cửa phòng lại còn hắn thì ngồi ra sau bàn lấy tay xoa chắn chúng ta xem bói bằng bài tarot nhỉ được không hắn mỉm cười hỏi một câu phương pháp con lắp cảm xạ chỉ phù hợp suy đoán những chuyện liên quan tới bản thân mà vẽ bản đồ sao thì tốn thời gian anh quyết định đi Bogda không có ý kiến. Vì vậy, Glenn bảo anh ta xào bài, chia bài, xếp thành hình Entit, dựa vào đặc thù của thầy bói. Glenn không lật những lá bài khác mà lật luôn lá bài tượng trưng cho kết quả cuối cùng. Bánh xe vận mệnh ngược, chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu. Hắn liếc một cái rồi trịnh trọng nói. Sắc mặt Bogda tức thì tái nhợt. anh ta mấp máy môi rồi hỏi. Không còn hy vọng gì sau. Glenn tỏ ra cố gắng suy nghĩ. Vậy tôi đổi một phương pháp xem bói khác Làm phiền anh để nhẫn ở lại Viết ngày tháng năm sinh lên giấy Sau đó ra ngoài chờ bị cuốn hút với giọng nói ôn hòa và chậm rãi của hắn Bogda bình tĩnh lại Viết thông tin theo yêu cầu để nhẫn lại Nhìn anh ta ra ngoài Lên viết một dòng trên tờ giấy có ghi thông tin kia Kết quả phẫu thuật gan của Bogda John Hắn cầm nhẫn và tờ giấy Sau đó ngả người ra ghế Thử phương pháp bói toán trong cảnh mơ Thế giới trong sương mù méo mó, hắn dần tìm lại bản thân, thấy người đàn ông vừa nãy mặt mày u ám ngã xuống, thấy anh ta bị phủ một lớp vải trắng, bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, vốn đong đưa bất định. Lần này, Clint không gặp chuyện kỳ quái gì, không còn bị cảm giác nhìn chằm chằm, hắn nhanh chóng tỉnh lại, nhớ mày suy nghĩ, chăm đến nói kết quả cho bóc đa thế nào. Phẫu thuật có khả năng dẫn đến cái chết là rất lớn, có thể thử nghi thức ma pháp dùng để chữa trị, mà hôm nay mình nhanh chong tinh lai nhiu may suy nghi cham nên noi ket qua cho boc đa học được. Thế nhưng làm vậy sẽ lộ ra chuyện người phi phạm, hơn nữa còn phải xin phép đội trưởng, mà chưa chắc có thể chữa trị được bệnh nặng thế này. lên đang cố gắng suy nghĩ bóng lệnh nhớ ra một chuyện. Bệnh phổi của Glacis là được một thầy thuốc chữa khỏi, anh ta nói thuốc của người kia rất thần kỳ, tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi, Sơn đúc Ducquich số 18 của khu phố Vlad ở phía đông, hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lào Sơn Vì lúc trước cố gắng ghi nhớ chuyện này cho lên là lên nhớ ra các chi tiết rất nhanh. Hắn khẽ gõ tay lên thành bàn nhanh chóng đưa ra quyết định, sau khi dùng con lắc cảm xạ để xác định ý tưởng này tốt hay xấu, tên mở cửa ra, nhìn Bốc Đà đang cuống quyết đứng dậy, vừa trả nhẫn vừa cười tao nhã mà nói, "Tôi thấy được hy vọng của anh rồi." Thất ả, Bốc Đà vui mừng hỏi lại, tên không trả lời mà nói tiếp, "Hy vọng của anh ở phố Vlad, khu phía đông, có liên quan tới tử đao sơn, nếu anh không tìm được thì sau 4 giờ chiều thứ hai lại tới đây tìm tôi." "Vâng vâng." bogda gật đầu liên tục kích động móc ví đếm một đồng năm penny và ba đồng một penny anh ta hoàn toàn làm theo lời clen ban nãy đó là không dùng tiền boa để làm hỏng đi một vị thầy bói chân chính lên khẽ co giật khóe miệng rồi mỉm cười ấm áp hy vọng lánh mau chóng tìm được hy vọng khi bogda đi rồi hắn rút lại phần trăm nộp lại rồi đưa tiền boa cho angelica vờ như là mình vừa nhận được một so vậy phốflat ở khu phía đông bogda đi từ đầu phố tới cuối phố Đi được chừng 2-3 lượt, đi tới thì phần gan lại âm ỉ đau. Cuối cùng anh ta xác nhận thứ liên quan duy nhất tới Lạp Sơn trên con phố này chính là hiệu thuốc thảo dược dân tộc Lap Sơn số nhà 18. Anh cố lấy dũng khí đi vào, các cắt lụi thảo Tay Tên ông chủ hiệu thuốc là người đàn ông tầm 3-40 tuổi, tóc ngắn, mặt tròn. Ông ta mặc trang phục y hẹt như đám thầy thuốc phù thủy ở nông thôn, áo choàng màu đen sậm thêu đủ các loại ký hiệu kỳ lạ. Xin chào, ông có loại thuốc nào trị được bệnh cho tôi không? bóc đa lịch sự hỏi ông chủ kia ngẩng đầu dùng con ngươi màu xanh đậm liếc bóc đa một cái khẽ nhếch miệng rồi nói phần gan của anh rất nghiêm trọng nhưng điều kiện tiền quyết là anh có tiền không có đủ tiền trả cho thuốc hay không ông ta nhìn ra được sau bóc đa bỗng nhiên thấy tin tưởng hơn hẳn vội vã gật đầu thuốc của ông giá bao nhiêu mười bảng giá này phải chăm lắm rồi ông chủ móc ra một túi thảo dược dưới quầy mà nói thêm nước phải đủ Cùng đun thành thuốc, đun xong lại thêm 10 giọt máu gà chóng tươi, sau đó lập tức uống ngay. Túi thảo dược này có thể đun ba lần, sau 3 lần thì hẳn không còn vấn đề gì nữa. Lúc nói ông ta mở túi giấy màu vàng nâu kia ra, lại ném thêm vài loại thảo dược kỳ quái vào trong túi. Nghe có vẻ không đáng tin chút nào, bọc đà nuốt nước miếng, chỉ vậy thôi ư. Ông chủ liếc hắn một cái đột nhiên cười tươi. Anh còn muốn cái khác nữa à? túi này được không? Chờ khi gan của anh khỏi hẳn, cam đoàn với anh là vợ mình sẽ hài lòng thỏa mãn. Ông ta vừa nói vừa cười khi khi lấy ra một túi thảo dược màu đen khác rồi hạ giọng nói. Ở bên trong có thêm bột xác ước. Tin tôi đi, nhiều tên quý tộc đều uống thứ này pha vào trong trà hoặc là hầm canh. Niềm tin của Bogdan và ông chủ hiệu thuốc này hoàn toàn lung lay. Anh ta thậm chí còn cảm thấy ghê tởm. Nhưng mình tin anh Morati. Anh ta hít sâu một hơi lấy ví rút hai tờ tiền mặt có mệnh giá lớn nhất trong số kim bảng không nhiều lắm ở trong ví bóc cầm túi giấy đựng thảo dược màu vàng nâu mà ngơ ngác rời khỏi hiệu thuốc thảo dược dân tộc lao sơn tới khi đứng chở xe ngựa công cộng tuyến cố định anh ta mới giật mình nhận ra cả 10 bảng chỉ để mua một túi đồ đây gần bằng tiền lương một tháng của mình nếu không phải mình tin vào anna và Joy, có lẽ mình đã không mang nhiều tiền tiêu vặt như vậy tới câu lạc bộ bói toán chẳng lẽ việc anh morati kia chỉ lấy phí xem bói tám penny là vì đã ngầm hợp tác với ông chủ thâm độc của hiệu thảo dược Laoson, từ đó kiếm được nhiều tiền hơn điều này thật giống như những trường hợp lừa đảo kinh điển mà báo chí có nói Bọc đà liền tưởng trước sau bắt đầu nghi ngờ lên thậm chí nghi ngờ cả anna và troy nữa xe ngựa công cộng theo tuyến dừng lại anh ta nhìn túi thuốc trong tay cuối cùng không thể mặt dày quay lại đòi tiền đành phải trong lòng nặng trĩu mà bước vào toa xe trong hiệu thuốc thảo dược dân tộc lao sơn ông chủ nhìn theo bóng lưng của bogdà xa dần đột nhiên quay đầu gọi tới cánh cửa phía sau nơi chất đống những thảo dược smacks Từ hôm nay không cần đi thu mua thảo dược nữa. Sao vậy thầy? Sao vậy ạ? Một thiếu niên đẹp trai có mái tóc rối bời đi ra. Ông chủ cười nói, đây là vị khách thứ 16 tìm tới vì danh tiếng của thầy rồi. Nếu cứ tiếp tục thầy sợ kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt và trái tìm máy móc sẽ chú ý tới mất. Đã đến lúc nghĩ tới chuyện đi sang thành phố khác rồi. Vậy có chuyển nhượng cơ hiệu không ạ? Jackman giật mình hỏi một câu quan tâm. Ông chủ cười hì hì, nếu như cho định ở lại có thể làm chủ cửa hiệu này. Tòa coi như đã có đủ năng lực về điều chế thuốc rồi. Đương nhiên, nhớ rõ là gửi trăm lợi nhuận hàng tháng vào tài khoản không ký danh của thầy ở ngân hàng Bách Lung đấy. Nhưng mà em còn chưa học được cái mà thầy thực sự am hiểu mà. men cái hiểu, ở lại một thành phố chưa tới một năm, mãi như thế này, lại luyến tiếc phương pháp điều chế thần kỳ mà thầy mình am hiểu. Ông chủ ngồi lên ghế dựa nhàn nhá đung đưa mà nói đó không phải là thứ mà cứ muốn là có thể học được. Lúc này thì một ly đựng chất lỏng sôi sùng sục màu xanh đen xuất hiện trước mắt của đa Cái mùi như cái mùi tất thối lâu ngày và cái màu khiến người ta buồn nôn khiến anh ta cực kỳ nghi ngờ hành động ngớ ngẩn của mình ngày hôm nay. Máu vừa lấy xuống từ con gà trống được nhỏ vào. Cha của đa thì sầu lo nhìn con trai mình. Bà thấy là phẫu thuật là lựa chọn tốt nhất. Lượng máu gà trống không nhiều lắm, lăn lộn vài cái trong chất lỏng đang sôi sùng sục kia rồi biến mất bóc đà hít vào một hơi thật sâu nếu như thuốc này mà không có tác dụng còn sẽ nghĩ tới việc phẫu thuật chúa phủ hộ cho con cha của bóc vẽ thánh huy hình tam giác ở trước ngực Sau khi chất lỏng tiền nguội xuống bóc đà với suy nghĩ không thể lãng phí mười bảng mà cầm ly lên nhắm mắt lại ngửa đầu rồi uống ửng ực toàn bộ số thuốc mùi tanh tưởi mang theo cả mùi máu tươi vương khắp cổ họng anh ta khiến anh ta suýt nôn toàn bộ cái thứ vừa uống ra đêm ấy phát hiện mình bị tiêu chảy phải chạy đi vệ sinh năm sáu lần. cho khi mặt trăng đỏ ửng dần biến mất, anh mới mơ màng tiếp đi. không biết bao lâu sau, anh ta choàng tỉnh bởi vì mơ thấy mình bị ông chủ công ty trách mắng, mày quá, mình đã xin nghỉ đông 3 ngày, không phải vội tới công ty. Bocda thở hắt ra, chợt phát hiện tinh thần của mình khá tốt, tạo nên một sự đối lập rõ nét với trạng thái nặng nề của mấy tuần qua. theo bản năng, Bok Đa giơ tay ấn lên bụng phải, chỉ cảm thấy chỗ mà trước đây chỉ khé ấn thôi là đau không chịu nổi thì giờ đã trở nên bình thường chỉ đau chút dâm gian thực sự có hiệu quả ư có thể thấy rõ cái tên chế thuốc kia đang lừa người mà bốc đa vừa mừng vừa sợ hắn xuống giường hoạt động thân thể cảm thấy là khỏe mạnh mất đi bao lâu nay bỗng nhiên trở lại anh ta chậm tư hỏi lâu rồi lẩm bẩm theo lời dặn của vị dược sư thần kỳ kia còn phải uống hai liều nữa giờ khi nào uống xong mình sẽ tới bệnh viện tìm một bác sĩ nội khoa xem thế nào mà vị dược sư đó hình như không bảo là một ngày uống mấy liều cứ cảm thấy ông ta giống lừa đảo hơn trong phòng làm việc của nhân viên văn chức công ty bảo an gai đen lên nhờ vả trước nên đã được một căn phòng yên tĩnh không ai quấy giày. hắn cầm đao khắc, phát linh tính rồi chăm chú tạo hình chú ngữ và ký hiệu tượng trưng trên hai cái trang sức màu bạc đó là tiếng hêm khẩn câu né tránh tai ách là ký hiệu thần bí học tượng trưng cho nữ hẩn đêm tối tượng trưng cho nữ hoàng tai ách và sợ hãi ngoài ra lên còn thêm thần số 7 tương ứng với nữ thần và dấu hiệu ma pháp có liên quan. Mặt khác thì bùa chú và bùa hồ mệnh phải được khắc cả hai mặt, mà mỗi mặt có ký hiệu nào, chú ngữ nào, dấu hiệu ra sao. Vị trí cách thức đặc thù đều thuộc về phạm trù thần bí học cao cấp. Người thường hay chuyển lưu, sai lệch đi những cái ban đầu. Lúc này bên tay phải của Glenn có không ít vật liệu đã bị khắc hỏng. thông qua việc luyện tập nhiều lần, xác định định định là mình đã nắm bắt nhuần nhuyễn thuần thục hắn mới có gan chế tạo bùa hộ mệnh cho benson và melissa hắn tập trung tinh thần khiến linh tính tuôn ra từ mũi đau khắc vẽ ra số 7 ở trên bề mặt trang sức kia mà chú ngữ và ký hiệu ở mặt kia thì hắn đã khắc xong đang chờ kết thúc nốt mặt này sau khi khắc xong nét cuối tất cả linh tính nối liền với nhau lên bỗng cảm thấy có một thứ năng lượng kỳ quái to lớn và khủng khiếp đang dâng lên trong căn phòng nó lên nhanh và biến mất cũng nhanh trong linh thị của clên chú ngữ trên hai mặt trang sức bạc đã hoàn toàn tổ hợp thành một chỉnh thẻ và tỏa ra màu đen, yên tĩnh và bình thản. Hắn đặt dao khắc suốt, xuống, vuốt ve trang sức bạc được tạo nên từ hình tròn và đường khắc dựng đứng, chỉ cảm thấy là trong sự ấm áp lại mang theo đôi chút mát mẻ. Xong, hắn mừng rỡ. Cất cả bùa hộ mệnh chế từ trước và chiếc này vào trong túi áo, chờ cơ hội sẽ đưa cho Benson và Melissa. Loại bùa hộ mệnh do người phi phàm chế tạo này sẽ có hiệu quả nhất định, có thể làm người đang nói tránh được tai ách ở mức độ tương đương mà không hề hay biết, nhưng sẽ không quá khoa trường đâu, hơn nữa linh tính sẽ bị xói mòn từng chút, trừ khi là sử dụng nghi thức ma pháp cao cấp để khẩn cầu, củng cố đầy đủ, nếu không thì một năm có lẽ là giới hạn. Mà nghi thức ma pháp cấp cao có yêu cầu đáng sợ về linh tính, hiện tru phi la Glenn còn chưa có làm được. Đến lúc đó thì lại dùng linh tính vẽ thêm lần nữa là được, len gật đầu bắt đầu dọn dẹp cái len gat đau hỗn độn trên bàn, Tạm thời hắn không có chế tác đồ cho bản thân, bởi bùa hộ mệnh ở cấp độ này, hiệu quả với hắn là có hạn, cho nên mục tiêu của hắn là nắm bắt bùa chú, học thêm một bước nữa, rồi lại phối hợp với nghi thức ma pháp để chế tác ra vài cái bùa chú phòng thân, sẽ dùng âm tiết đặc thù để mở ra. Làm xong, lên vừa bước khỏi văn phòng của nhân viên văn chức, chuẩn bị giao nộp vật liệu hỏng thì thấy đội trưởng đun đang mặc áo gió đi tới. Đun đảo đôi mắt sám sâu thẳm qua, cá miệng nhếch lên, lên, thánh đường trả lời rồi. Cậu đã trở thành thành viên chính thức của chúng tôi. Thật à? Vậy tốt quá rồi. Tuyên biểu hiện vẻ mặt vui mừng nửa thật nửa giả. Đun mỉm cười, gật đầu nói. Bây giờ cậu có thể đi nhận thêm tiền lương 3 bảng cho tuần này. Mỗi tuần sau, 4-5 bảng. Cho tới khi toàn bộ phí dụng dự trì được thanh toán hết. Đúng rồi, đi nhan them tien luong ba bang cho tuan nay moi tuan sau bon nam bang cho toi khi toan bo phi dung du chi đuoc thanh đến nghi thức của kẻ gác đêm chưa nhỉ? Mỗi kẻ gác đêm chính thức đều phải tự mình hoàn thành một nhiệm vụ. Chỉ vậy mới được đồng đội chấp nhận suy xét tới biểu hiện xuất sắc của cậu lúc trước thì tôi cho rằng có thể dùng nhiệm vụ ủy thác bình thường để thay thế. Đến lúc đó tôi sẽ chính thức giới thiệu cậu với toàn bộ kẻ gác đêm của thành phố tin gần. Tên đáp lại không chút giò dự. Vâng, ba bảng lại thêm bảy bảng tiền thanh toán gan can hại. Vậy do du một bộ vét nữa không thành vấn đề mà còn thừa lại khá nhiều. À, không biết thì khi nào mình mới có nhiệm vụ. Lên cứ thế chờ đợi tới tận chủ nhật, tới tiệc sinh nhật của Selina. Rồi trong bộ vét, dùng bàn chải và khăn tay vệ sinh chiếc mũ phớt, lên soi gương, vô cùng hài lòng đi xuống tầng 1. Lúc này thì Melissa đang quan sát quần áo của Benson. Có vấn đề gì ạ? Benson giơ cây bà toang lên, bị cô gái nhìn mắn cảm thấy chột dạ. Anh ta quan sát bản thân một lượt, cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Ăn mặc vậy cũng là đủ thể diện rồi. Melissa tỏ ra nghiêm túc nói, Benson, bộ vét này của anh cũ quá, hôm nay là tiệc sinh nhật sẽ có không ít tiểu thư và quý cô xinh đẹp tham gia. Em cho rằng anh ăn mặc như vậy là không tôn trọng bọn họ." Tuân vốn cũng không hiểu nhưng nghe Melissa nhấn mạnh như thế bèn tỉnh ngộ, hắn cười hơ hớ hở đi tới. Anh với Benson có mặc dáng giống nhau, anh ấy có thể mặc bộ vest đuôi én kia của anh. Hắn đã thông báo chuyện vừa mua một bộ vest khác cho hai anh em, nói là lúc kiểm tra một vài hiện vật thì quần áo bị chọc hồng, vì vậy công ty hào phóng bồi thường, đương nhiên hắn che giấu chuyện thăng chức tăng lương sợ sẽ khiến melissa và benson bị dọa cho nên định chờ nửa năm thì mới nói cho họ biết lời giải thích ấy khiến benson và melissa rất hâm mộ cảm thấy cái công ty bảo ăn gai đen kia là một công ty khó có thể phàn nàn được điều gì không cần phải vậy chứ benson hỏi lại vẫn hoàn toàn không rõ là tình huống gì không rất cần thiết tuyên đẩy benson lên cầu thang bộ vest kia của em treo trên kệ để mũ giói mắt nhìn benson mờ mịt lên tầng lên quay người nói với melissa Em hy vọng là Benson có thể nhân bữa tiệc sinh nhật của Selena mà bắt đầu một mối quan hệ với một quý cô nào đó à? Trong khoảng thời gian này hắn đọc không ít báo và tạp chí, biết được những bữa tiệc của quý tộc ở tầng lớp trung lưu thường là để xem mắt. Melissa lại gật đầu rất nghiêm túc. Vâng, Benson đã bỏ qua quá nhiều thứ về chúng ta rồi. Em à, xem giống mẹ thế. Lên nhìn Melissa bỗng lắc đầu bật cười. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé.